1296 H hỗn Loạn trong hư không đèn kịt đột nhiên xuất hiện từng đạo Lưu Quang một lúc sau chúng từ từ dừng lại bên ngoài cổ lòng đạoo hào quang tán đi rồi từng thân ảnh hiện ra với khí thức hung hồn phần lớn những người này mặc giáp vàng nhạt phía trên còn có hoa văn hình rồng trong lúc mơ hồ có thể thấy được thân rồng du động tựa như vật sống Bạo phát ra từng luồng long uy cường hãn Ngập tràn Ngoại trừ những người mặc giáp vàng nhạt này Vẫn còn có bóng người khác Họ có thân thể vô cùng tráng kiện Làm trói mắt những người nhìn qua Phải choáng ngập Là người của Tây Long Đảo Và làm lòng Đảo hạ ngao Người cũng dám mang người Xông vào Đông Long Đảo của ta Thực sự là có chút bản lãnh a Không gian trên bầu trời vặn vẹo Từng bóng người lần lửa xuất hiện Đầu lĩnh bọn họ rõ ràng là người nói chuyện với Trúc Ly trưởng lão ngày trước Kỳ U trưởng lão. Giờ này, trên khuôn mặt vốn trông như cợt nhả tùy tiện của ông ta lại giọng cực kỳ nghiêm khắc, trong lúc mơ phát ra khí thế không giận máu uy. Ha ha, lão gia Kỳ U, người cũng đừng phát lên người ta. Ta cũng chỉ là phụ mệnh đến đây muốn thỉnh vị đại nhân ít mạch vương tộc tới Tây Long Đạo làm khách một chuyến. Bên ngoài hư không Một đại hán mặc áo giáp vàng nhạt, lông rậm rạp chậm rãi tiến lên hai bước, lường theo sáu bước chân quấn, mảnh không gian hư vô này như vậy mà chợt chấn động mạnh, sau đó hắn mới nhìn lên kỳ ô bên trong vòng bảo hộ cười to. Chỉ sợ Tây Long Vương muốn giam lỏng huyết mạch vương tộc ở Tây Long đảo thì có. Hừ, hắn chỉ là ngoại địch của huyết mạch vương tộc mà hiện giờ cũng dám tự xưng là Long Vương, nói ra chỉ sợ là không sợ vỡ miệu kỳ u quát lạnh. Đại Hán được coi là hạ ng ngao thản như nóiện giờ có long tộc đã bị chia làm 4, bất kể thế nào Tây Long Vương đại nhân cũng có huyết mạch vương tộc so với tất cả những người có huyết mạch bình thường của các ngươi đều là càng có lực hiệu triệu mạnh hơn nhiều. Lạ nói đồng long đảo các ngươ mới chân chính không nên tồn tại trong tứ đảo chỉ có các ngươi chưa từng có được thống lĩnh có huyết mạch vương tộc. Các loại tồn tại cầu này không ai tán thành, Tán thành hay không tiếp nhận cũng không tới lượt. Tàm đại Long vương bình luận. Thái hư cổ lòng tộc không có bất kỳ đông tây lam bắc Long vương gì cả. Chỉ có một cái lòng hoàng đại nhân duy nhất. Còn lại không ai có tư cách đặt ra tộc quy. Kỳ U trưởng lão trợn mắt nói. Hắc hắc. Ta cũng là lười nói nhả với lão già nhà ngươi. Lần này ta phụ mệnh tới đây thì làm phiền ngươi giao ra vị đại nhân có huyết mạch vương tộc. Nếu không chuyện này cũng không dễ yên bình như vậy đâu. Hạ ngào biểu mồi nói. Chỉ bằng vào ngươi sắc mặt Kỳ U lạnh dần, bàn tay vung nhẹ, tức thì năng lượng mênh mông đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ. "Hắc luận về chiến lực Đông Long Đạo các ngươi chính là kém nhất trong tứ đạo. Long sắp quân của Tây Long Đạo ta muốn xâm phạm tứ bề Đông Long Đạo ngươi có thể kiên trì được bao lâu?" Nhìn thấy Kỳ U chuẩn bị động thủ, Hạ Ngào cũng vung tay lên, sau đó, những cái thân ảnh giáp vàng nhạt cũng là chậm rãi tiến lên phía trước, uy áp cường hãn tràn ngập của bọn họ tụ vào một chỗ tiến tới Long Đảo. Dưới cái uy áp tràn ngập sắc mặt trúc ly trưởng lão, tại chỗ sâu ở trong Long Đảo cũng là từ từ âm trầm. Ông ta nhìn thoáng qua bóng người đang xếp bằng trước cửa đỉnh rồi trầm giọng nói: "Các ngươi bảo hộ Tiêu Viêm tiên sinh cho tốt, tuyệt không thể để xuất hiện tình huống nào ngoài ý muốn." "Rõ." Trúc ly trưởng lão vừa dứt lời, xung quanh ngọn núi nhất tề truyền đến một tiếng quát trầm thấp. Thấy thế thì trúc ly mới là chậm rãi gật đầu, thân hình chợt động, liền biến mất một cách quỷ dị. Khi xuất hiện đã đứng bên cạnh kỳ u, ông ngẩn đầu xuống ánh mắt bình thản nhìn thân ảnh đang phiêu phù trong hư không. Cuối cùng cũng nhìn thẳng vào bóng người cao lớn vô song để cho trần lửa thân trên. Tây Long Đạo Long Giáp Quân làm Long Đạo Man Long Quân. Tinh nghệ của hai đạo thế mạng lại được phái tới cả đây. Chẳng qua, không biết vị nào xuất lĩnh Man Long Quân ở đây. ha hà, hà, không hổ là Trúc Ly Trưởng Lão. Lão phu lép một bên nhưng vẫn bị người phát hiện ra. Kiếm thanh của Ly, trưởng lão hạ xuống, mảnh không gian hư vô phía trước cũng là chậm rãi vờ vặn vẹo, một cái lão già mặc áo cà đơn giản, màu da toàn thân trắng nhợt chợt đột ngột xuất hiện rồi cười nói với đang ở trong vòng bảo hộ của Long Đạo. Hóa ra là Màn Nham trưởng lão. Trúc Ly, trưởng lão liếc nhìn vị lão nhân này, nói bằng cái âm thanh thản nhiên không chút gợn sóng, "Trúc Ly trưởng lão giao người ra thôi, chúng ta cũng là phục mệnh mà tới, Thái hư cổ long tộc đã biến thành như vậy, Muốn thống nhất đã khó càng thêm khó, Tam đại long vương cũng không cho phép phát sinh sự tình thêm nữa đâu. Màn Nhàm trưởng lão nhìn chốc ly, thở dài một hơi chợt trầm giọng cái dám? thấy Đông Long đạo ta dễ bị bắt nạt sao? Nếu đại nghị trưởng lão không bế quan, tam đạo các người sao lại dám động đến Đông Long đạo chúng ta kiêu ngạo?" Một thân ảnh mạnh mẽ bay vút trên trời một cách dữ dội khuệ uể oải, uy áp của cương giả Tây Long quát to: "Hắc Kình, bộ và tính tình của ngươi vẫn thối tha như vậy." Hạ Ngao liếc nhìn Hắc Kình nói, lại nhìn Man Nhem nói: "Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí, động thủ đi." Nói vừa dứt câu, bộ lòng giáp ồ ám kim trên thân Hạ Ngao chợt phát ra tiếng kim quang rực rỡ, một khí thế ngập tràn như là cuồng phong thổi quét từ cơ thể hắn. Trong lúc mưa hổ mang theo tiếng động gầm sống truyền đến, mang giáp quân theo luồng kim quang sáng chói, lòng giáp quân động thủ. Mang vị đại nhân cốt vương tộc kia về, hạ ngào hất tay, theo đó là tất cả bóng người mặc lòng giáp tiến nhất tề thét lớn rồi bùng phát ra hơi thở mạnh mẽ. Sau đó, động thủ đi thôi. Thấy thế, thế Màn Nham trưởng lão cũng hất thở dài nói, nghe được mệnh lệnh của ông ta, mấy người đệ chân thân trên Cũng nhất loạt cực đầu Xiết chặt nắm đấm vung tay lên Trong ngay mắt hai tay bọn họ Đều là tỏa ra một lớp vẫy rồng màu tím Nhạt lóng nánh che phủ Bàn tay hóa thành chảo Rồi thân hình nhoáng lên xông vào Cổ long đảo Ngăn bọn chúng lại Nhìn thân ảnh lẻ Quang mang đang đánh sâu vào long đảo Sắc mặt Trúc Ly trưởng lão cũng là tối sầm lại trầm giọng quát Vâng, tiếng quát của Trúc Ly trưởng lão vừa dứt Từng đạo thân ảnh mạnh mẽ cũng là lao ra dữ dội từ bên trong cổ long đảo, trong lúc nhất thời đã tạo thành một cái luồng khí tức cường hãn, thổi quét cả phía chân trời. Sau đó, từng cái âm thanh va chậm lặng lề cùng với tiếng năng lượng lộ mạnh vang lên không ngớt giữa bầu trời. Hắc Kinh, sắc mặt âm trầm, đánh một quyền giao vào một cái gã để cho trần thân trên Có sóng trưởng biến thành lòng trạo làm cho hắn hộp máu Vừa muốn xông lên thì một cái hình thân ảnh Trúc Ly trưởng lão xuất hiện trước mặt hắn Hắc Kình, người đi bảo hộ tiêu viêm Đừng để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Lưu lại cứ giao cho chúng ta Trúc Ly trưởng lão trầm giọng nói Thấy Trúc Ly muốn mình rời khỏi chiến trường Hắc Kình dù không cam lòng Nhưng đến thời điểm này hắn hiểu được tầm quan trọng của tiêu viêm nên lập tức cắn răng gật đầu Sau đó thân hình lùi lại về phía sau nhanh như chấp Chỉ sau vài chớp mắt đã sông vào chỗ sâu của cổ long đảo Trúcly hay là để lão phu làm đối thủ cớ ngươi khi vái Hắcỳnh đi bạo hộ tiêu viêm ánh mắt Trúcly Tr trưởng lá cũng dừng lại trên một phiến hư không gian phía trước nơi đó màn nhàm với màu xa xám trắng chậm rãi hiện ra sớm phút này toàn thân người lọ bắt đầu lan rộng long lân màu tím sẫm đôi tay biến ảo thành long trạo sắc bén trong thời gian ngắn Màn nhàm đã biến thành một cái bán long nhân, có đủ lòng thần lẫn long trào. Biến ảo xong, một cái luồng khí tức hùng hãn ngập trời, điển chậm chậm, trán ra từ trong người lão. ngay cả không gian xung quanh, nhiều năm không gặp, chẳng biết hiện giờ, người đã đột phá cảnh giới đấu tôn hay chưa. Đôi mắt màn nhàm vì biến thân cũng phát ra một màu tím nhạt Lão cười với Trúc Ly rồi hạ thân xuống Không gian đột nhiên lội lên từng cơn gợn sóng dao động Không ngớt Mà mặt khác thân hình lão như là tia chớp xuất hiện trước mặt Trúc Ly trưởng lão Long chảo vùng lên tạo thành một cái luồng năng lượng đáng sợ Tràn ngập trong nháy mắt Đùng đùng cả tòa long đảo lúc này cũng là bụng lên tiếng lộ kinh thiên Lời lời trên bầu trời xuất hiện những cái cuộc chiến Không khí vốn là bình lặng và im lặng Lúc này không chút sót lại chút gì Sức chiến đấu riêng rẽ của mỗi một Chiến đội tinh nhuệ do hai đảo phái ra Đủ để huyết tẩy bất kỳ Thế lực nhất lưu lao của Trung Châu Mà nhìn về sự tập kích đột ngột bất ngờ này Mới đầu đồng lòng đảo có vẻ trở tay không kịp Nhưng cũng may cường giả trong tộc họ không thiếu Chỉ qua một lúc số loạn Rốt cuộc miễn cướng ổn định Cục diện dối rắm này Khi mà Long đảo lầm vào đại chiến kịch liệt Thì sâu bên trong đó vẫn là duy trì không khí an tĩnh Bên trên miệng núi lửa vẫn tràn ngập nhiệt độ kinh khủng như trước Trong cự đỉnh thân hình vốn cứng rắn của tự nhiên dần dần khôi phục vẻ mềm mại Trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một cái năng lượng đáng sợ như đại dương vô tận chảy xuôi bên trong người nàng Xoét xoét, vù, trên không, hắc kỉnh với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào cự đỉnh Đột nhiên có một trận xé gió vang đến bên tai làm cho hắn khẽ biến sắc Khi quay đầu lại liền thấy một cái khí tức hùng hãn dị thường. đàn nước đến dữ dội như một tia chớp, ngăn họ lại, đừng để quấy rầy Tiêu Viêm. Thấy thế Giang Hỏa đang xung lên, Hắc Kình vội vàng quát lạnh, nhanh xiết. Tiếng quát của Hắc Kình vừa dứt xung quanh ngọn núi liền xuất hiện thân ảnh là Woodsa, nhanh chóng như chớp giật tức ngăn cản những bóng người kia từ rất xa, khi hai bên tiếp xúc đại chiến lập tức bắt đầu. Người tới bị ngăn cản nhưng mà sắc mặt Hắc Kình vẫn khó coi như ban đầu, hắn hiểu Nếu như hai đảo Tây Nam nhận được tin tức thì cuối cùng Bắc Long đảo tất nhiên cũng không mặc kệ ngồi xem. Lực lượng trong đảo hiện giờ chống lại được hai đảo tiến công đã là rất khó khăn. Nếu như mà phía Bắc nhìn thấy thanh niên gầy gầy ngồi xếp bằng ngay trước cự đỉnh Hắc Kỳnh siết chặt, đôi tay thì thào, tiêu viêm nhanh một chút à. Chương 1297: Thức tỉnh. Âm ầm, trên không trung năng lượng động kịch liệt như sấm rền không ngừng khuếch tán bùng quang, vang vọng khắp trời đất của Long Đạo. Đối với cục diện hỗn loạn của giới, Tiêu Viêm vẫn đang ngồi bằng trước cự đỉnh giống như là chưa từng phát hiện. Đôi mắt phẫn đầy tơ máu của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong cự đỉnh, bàn tay đã trở nên cứng ngắc vẫn là kết động ấn quyết khống chế nhiệt độ trong đó. Gần 1 tháng không ngủ không nghỉ nhưng lại làm cái lượng việc kinh người như vậy, đủ để cho cường giả cấp bậc đấu tôn mệt đến hư thoát. Nhưng mà dưới tình huống này Tiêu Viêm vẫn là chịu khổ mà kiên trì, mặc dù hậu quả của sự kiên trì này cơ hồ làm cho đầu của hắn hoàn toàn đặc sệt như hồ Ánh mắt hắc kình trở lên cận trưa nhìn Tiêu Viêm đầu bù tóc rối, cũng là siết chặt tay lại, vì hắn biết Tiêu Viêm đã gan gần đạt tới cực hạn. Trong khoảng thời gian này, thần kinh tiêu viêm vẫn luôn làm việc căng thẳng, căn bản không buông thả lỏng chút nào. Cứ như thế sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bản thân hắn. Người này đối với bản thân cũng là đồ tàn nhẫn a. Nếu sau khi có việc giải quyết hoàn thành việc này, Lão Hắc Tà nhất định kết bái huynh đệ với ngươi. Ngươi bảo ta đánh ai, ta liền đánh hắn đến hoa rơi lức chảy. Hắc Kính thấp giọng tự nhủ, kiêu ngạo như mà giờ phút này cũng băng băng, đến tự nhỏ của hacking vừa mới dứt thì xa xa vang vọng chuỗi âm thanh nổ mạnh, chợt một cái khí tức hùng hãn lướt tới dữ dội như chớp. ảnh còn chưa tới thì một tràng cười to hung hãn liền vang lên như là sấm cuồn cuộn. "À, nguyên lai là trong này." Theo tiếng cười cuồn ngạo vọng tới càng lúc càng gần thì trong chớp mắt, một cái bóng người chỉ chớp lóe vài lần liền xuất hiện trên miệng núi lửa. Sau khi lượn vòng xuống, Mọi người đã nhìn thấy Hóa ra đó là một nam tử Giữa hàng lông mảy Lói lên ánh sáng kim sắc Trên khuôn mặt toát ra một sự hùng lệ nhàn nhạt Lòng giáp quân Tứ thống lĩnh hạ sát Nhìn thấy người này hắc kỉnh Cũng chợt sửng sốt Hắn bỗng cầu mày Vẫy nhẹ tay Mười mấy thân ảnh Từ trong núi rừng Xung quanh nhanh chóng đi ra Sau đó nhìn chăm chú nam tử Gọi là hạ sát Đầy vẻ cảnh giác Hắc kỉnh Hắc hắc câu ngờ gặp ngươi ở trong này Hạ sát nhìn Hắc Kinh chắn ngang trước mặt Đôi mắt hắn nho lại Nhưng cũng không nhiều lời nói nhạc Liền vung tay lên Phía sau liền có đông đảo bóng người Đăng đăng sát khí dữ dội lướt ra Mà theo tiếng quát ẩn chứa Long uy cũng vang lên trào dâng đẩy sớm dậy Thấy thế thì Hắc Kinh cũng hơi trầm mặt xuống Rồi nhẹ nhàng gật đầu Sau đó hơn 10 cường xạ đông long đảo Cũng nhanh chóng như chớp Lướt ra chặn lại những thân ảnh mặt Lòng giáp ám kim sắc loại Hắc kinh Ngoan ngoãn ra ra vị đại nhân kia ra đây Nếu không đồng lòng đảo người hôm nay Nhất định máu chảy thành sông Hạ sát cười lớn Rồi thân hình chợt lé Đã xuất hiện trước mặt hắc kinh Khoảng 10 trượng bốn mắt đối nhau tọa thành hoa lửa bùng lổ Lăng lượng kinh khủng cũng lặng lẽ bùng phát ra Muốn cướp người Phải nhìn hạ sát người có tư cách này hay không đã Sắc mặt hắc kinh âm trầm Nắm tay siết chặt đột nhiên tung thẳng một quyền mạnh mẽ. Không gian tức thời lộ tung tạo thành khề nứt đen nhánh cấp tốc kéo dài. Hừ, nhìn thấy hắc kinh ra tay hạ sát đằng kia cũng là hừ lạnh. thân hình không hề lùi bước nào liền mạnh mẽ oanh ra, hung hăng va chạm với khề lứt không gian đang lướt đến một cách dữ dội. Huỳnh huỳnh, kinh khí cường hãn như là sóng gợn, xô ra tứ phía, thân hình hạ sát khẽ run lên. Bàn chân đạp mạnh vào hư không. Cả người liên xuất hiện bên cạnh Hắc kinh như là quỷ mị chợt bạo xuất ra, thế công như là cuồng bão tố. Nhìn cái thế công khủng khiếp bậc này của Hạ sát, Hắc Kình cũng chỉ là cười lạnh nhưng cũng không nhường một phân mà là trực tiếp giao phong chính diện với nó. Vanh quanh quanh, trên bầu trời hai thân ảnh đấu với nhau càng dữ dội. Mỗi một lần va chạm đều tạo thành kinh phong tràn ngập, làm cho không khí xung quanh vang lên từng tiếng lộ trầm thấp. Nơi an tĩnh duy nhất này Cũng là vì cuộc chiến của hai người mà trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng mà thân ảnh gầy gây đang ngồi xếp bằng, trước cự định kia vẫn là chưa có chút động tĩnh nào như trước. Âm âm, giữa không chung hai bóng người mạnh mẽ trao đổi qua lại. Năng lượng đáng sợ sẽ thẳng không gian rách tạ tơi, tạo thành một cái khe đen nhánh. Trống không lớn trường 10 triệu, mà khi hai người vừa va chạm, điện rách ra. Mỗi người đều nhanh chóng thối lui, không ngờ người hiện giờ cực nhiên cũng tiến vào cảnh giới bán thánh. Màn nhằm liên tục lùi về sau toàn thân, đầy long lân màu tím. Lúc này cũng là trở lên ảm đạm đi rất nhiều. Thanh nghiệm kia cũng lé lên vài cái, rồi trở xuất hiện bên cạnh miệng núi nửa. Đến nơi đây, đầu tiên thanh nghiệm, Lê Úc nhìn tiêu biêm đang ngồi xếp bằng trước cự định một cái. chợt ánh mắt lão lé lên nhìn vào đỉnh rồi nhíu chặt mày. Đây là vị đại nhân có huyết mạch vương tộc sao. Người này vẫn chỉ là ấu niên kỳ, chẳng qua cái loại uy áp. Của huyết mạch như thế Cũng chính là lần đầu ta gặp được Trước tiền cứ mang người đi trước đã Miễn cho để chậm trễ lại sinh biến Ánh mắt lại lé lên Thanh nghiệm không nguyện dừng lại quá lâu Thân hình chật động vừa muốn ra tay Thì một cái thân ảnh khác liền thoáng hiện Cách đó không xa Đúng là thiết kiếm tôn giả Ông mặt không đổi sắc Bàn tay nắm chặt thiết kiếm Ánh mắt nhìn thanh nghiệm chầm chầm Một cái ký thế lặng yên hờ hững như là coi thường sinh tử bập bùng tràn ngập muốn chết, nhìn thấy thiết kiếm tôn giả ngăn trở thanh nghiệm churt cao mảnh, lấy thực lực đấu tôn đỉnh của lão thì tự nhiên không để mắt tới thiết kiếm tôn giả. Lập tức lão vung tay áo lên, một luồng năng lượng như bão tố liền hiện ra trước mặt lướt tới thiết kiếm một cách dữ dội. Vù, sắc mặt thiết kiếm tôn giả vẫn hờ hững, tựa nhiên ông không hề biết chênh lệch rất lớn giữa mình và thanh kiếm. Thiết kiếm trong tay ông chợt cao lên. Cứ như là chất phát không hoa mỹ như vậy bộ xuống, một kiếm hạ xuống xác thiết kiếm tôn giả trong ngày mắt trở nên vô cùng uệ hoài giống như đấu khí cho người trôi theo cả một kiếm mà lúc này một cái đạo kiếm cường chỉ bé bằng lòng bàn tay kêuù một tiếng bắn ra dữ dội từ muối kiếm cuối cùng oanh kích vào đùng đùng hai người va chạm làm không gian đầu tiên chờ sung một lúc sau đó một cái cơn bão năng lượng đáng sợ lập tức bụng phát ra vụt kiếm cương đánh mạnh lên cơn lốc thiết kiếm tôn giả thận sắc u oy nhất thời phun ra một ngộm máu tươi Thân hình cũng như là dính đoạn nghiêm trọng văng ngược xuống khu rừng rậm bên dưới. Không biết sống chết. Phất tay, đánh bay thiết kiếm tôn giả. Thanh nghiệp nhách mồi lộ vẻ khinh thường. Thực lực cũng là dám hiện thần quả nhiên là muốn chết. Tiểu tử dừng ngọn lửa của người lại. Đánh bay thiết kiếm tôn giả. Thanh nghiệp chậm rãi đi vào hư không bước tới bên cạnh tiêu viêm nói. Nhưng tiêu viêm đầu tóc rối bù vẫn không nghe thấy thanh âm của lão Đôi mắt che kín bởi tơ máu vẫn là chằm chú nhìn vào cự lại thêm một tên muốn chết. Bước chân thanh nghiệm dừng lại bên cạnh Tiêu Viêm, thấy bộ dáng của hắn thì chợt lắc lắc đầu, bàn tay chậm rãi lăng lên, tuôn ra một đấu khí dữ dội, sau đó không chút lưu tình hùng hăng đập xuống vào thiên linh cái của Tiêu Viêm. Trong khoảng khắc bàn tay thanh nghiệm hùng hãn hạ xuống, đôi mắt thiếu nữ vốn nhắm nghiền, trong cự định lúc này đột nhiên mở bừng ra một tiếng như là sấm sét ẩn chứa uy áp, hồn cùng giáng mạnh vào bên tai thanh nghiệm, làm thân thể lão trong ngáy mắt đã Hôm nay tổn thương một cọng lông của hắn Người dùng mệnh mà đền đi chương 1298 Lòng hoàng tử nghiên Tiếng quát lạnh như là băng văng vọng bên tai thanh yểm Nó không coi là quá lớn, quá dữ dội Nhưng trong chốc lát lại làm cho linh hồn lão ta run dày kịch liệt Bởi vì trong tiếng quát ẩn chứa một loại uy áp mà lão không thể kháng cự Loại uy áp này đến từ linh hồn, đến từ huyết mạch Huyết mạch vương tộc đại thanh Trong khoảng các thân thể cứng đờ Sóc mặt thanh nghiệm trở lên tái nhợt Bàn tay đang hạ xuống Thiên linh cái của tiêu viêm đột nhiên dừng lại Lão ta không chút chần chờ Mũi chân điểm nhẹ vào hư không Rồi thân hình nhoáng cái đã lùi lại vút Thân ảnh Thanh Nghiệm trượt lui lại như là một cái sợi tờ ánh sáng màu tựa kim trong cự đỉnh kia. chợt mạnh mẽ phóng ra xuyên thẳng không gian. Hảo quang tựa kim lộ tung trên thân thể Thanh Nghiệp. Kinh phòng đáng sợ làm lão ta thấy một cái trong cổ ngọt lịm rồi phun ra một gụm máu tươi. Thân thể văng lên không rồi bách ngược ra ngoài. Khi Thanh Nghiệp bị đánh may thì hạ sát đang giao thủ với hạ kinh. Cùng với những người khác đều là biến sắc kịch liệt. Tất cả vội ngẩn đầu chú mục vào cự đỉnh lượn lở hỏa diễm trên đỉnh núi nơi đó có một thân ảnh mềm mại như ẩn như hiện lộ ra Khi thân ảnh này xuất hiện Thì bọn họ đều cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mơ hồ xôi trào Dưới sự khống chế huyết mạch xôi chào này Bọn họ không nén được mà muốn quỳ phục xuống bái lệ tại không trung Huyết mạch vương tộc chân chính hoàn toàn thức tỉnh Ánh mắt hắc kỉnh như dán vào trong cự đỉnh Trong lòng hương phấn thi thao Dưới đông đạo ánh mắt mói Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên trong vực đỉnh dân dân nhỏ xuống rồi tắt lịm. Một cái bóng người thon xinh đẹp chậm rãi xuất hiện trước mặt bảo người. Nữ tử vừa hiện ra mặc một cái thân váy bào màu tử kim, trên đó có long bào hoàng vũ động. Cả người nàng lộ ra một cái khí tức tôn quý không cách nào che giấu, mặt khác mái tóc dài tím của nàng như là thác nước đổ thẳng qua thân hình mềm mại, dong dỏng quấn lấy chiếc Eo thon nhỏ Sau đó mấy phủ lên kiều đồn Nhô cao mời gọi Dung mạo của làng cực kỳ xinh đẹp Đôi người vốn có màu tím Hiện giờ chuyển sang thành sắc tự kim Nó thần bí mà yêu mị Làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy được Như thiên địa cũng phải thất sắc Hiện tại bộ ráng tự nhiên Không còn là một tiểu cô lương Như trước mà là triệt để hóa thành một thiếu lữ Thành thục khuynh quốc khuynh thành gánh mắt tất thần bởi khí tức tôn quý của tự nhiên chật mạnh mẽtịnh lại rồi ngừng ở sau lưng nàn nơi đó có một đ cánh màu tự kim dài khoảng một trưởng tự như cánh chim đang nhẹ nhàng vũ động mặt khác thì đôi cánh chấn động lại chuyển đến từng tiếng lộ mạnh mơ hồ làm cho hồn vách ai ai cũng phải súng động Thiên Hoàg tri rực cổ long chi thể nhìn đôi cánh sắc tự kim sau lưng tự nhiên và kích đậu trên mặt hắc kinh càng lúc càng sâu Một lát sau, cuối cùng hắn mạnh mẽ quỳ xuống trên không trung, nói bằng âm thanh cung kính, tựa như sự thành kính phát ra sâu trong lòng. Cùng ngành lòng hoàng đại nhân, cùng ngành lòng hoàng đại nhân. Kết sau hắc kinh, sắc mặt những cường dạ đông long đảo trong nhé mắt trở lên cuồng nhiệt, rồi quỳ xuống nhất tề hét lớn. Trên bầu trời, từ hạ sát tới thanh niệm cùng các cường giả long đảo khi thấy trang cạnh này đều sắc mặt kẻ biến. Bọn họ không phải là người đông long đảo bởi vì phục tùng tam đại long vương kia một thời gian dài nên tuy nói hiện giờ cảm nhận được. Từ trong linh hồn lẫn huyết mạch truyền đến một cố uy áp vô thượng nhưng không có hành động giống như nhóm người hắc kinh. Hạ sát, thanh nghiệp, các người thật to gan, nhìn thấy long hoảng cực nhiên không quỳ, hắc kinh giận dữ quay đầu, quát lên vẫn nộ. Với tiếng gầm quá kinh, thanh nghiệp và hạ sát cũng là cười khan, họ đứng phía xa như vậy. Nhưng mà dưới sự nhìn của đôi đồng tử Màu tử kim thì huyết mạch của bọn họ Đều đã bị áp chế một cách triệt để Họ cảm nhận được cái loại uy áp này So với tam đại Long Vương còn vượt xa mạnh hơn rất nhiều Bái kiến Long Hoàng Đại Nhân Chẳng quá chúng ta là người dưới chướng Long Vương Đại Nhân Ngày sau nếu có thời gian lại đến yết kiến Long Hoàng Đại Nhân vậy Hai người liếc nhau một cái kiên trì nói Mà khi vừa dứt lời Bọn họ không dám làm càn Hay là dừng lại thêm lửa bèn lùi lại phía sau thật nhanh Vô liêm sỉ Nhìn thấy bọn người này quay đầu bỏ chạy Hắc kình vô cùng giận xứ Vừa muốn đuổi theo thì tự nhiên Vừa bước ra khỏi cự đỉnh Cũng là lại khẽ phất tay áo Đôi cánh tay sau lưng Nhẹ một cái xuất hiện quỷ mị Tại chỗ tiêu viêm Hiện giờ đôi mắt hắn Vằn đầy tơ máu Đôi tay cứng ngắc Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tử kim vô cùng tôn quý kia Thì rốt cuộc cũng cử động khe khe Nghĩ người trước đi Vất vả trâu Huynh Ngọc thủ làng điệm nhẹ lên trán tiêu viêm, một luồng hào quang màu tự kim dày đặc từ trong người tự nhiên bùng phát rồi theo đầu ngón tay tiến nhập cơ thể hắn. Trong nhé mắt, cơ thể tự tiêu viêm trong đó được bao phủ bởi một cái tầng hào quang màu tự kim mà đôi mắt đầy tờ máu của hắn rốt cuộc từ từ nhắm lại Long hoàng đại nhân. Ít nhiều thì trong khoảng thời gian này tiêu viêm tiểu cao cũng không ngủ không nghỉ mới có thể hòa tan long hoànng tinh tầng trong thể lội của ngày Hắc Kịnh lướt tới cung Thà nói Ừ ta biết tự nhiên kẽ gật đầu khi hình thể biến ảo thành hiện tại thì tựa hồ tính cách của làng và quá khứ trở nên bất đồng khí chất trên người làng giờ đã hòa nhã như là băng Hiiền lộ ra một cỗ khí tức tôn quý như là hơi thở của thiên địa trước kia mà lại chếtch để nhận thức làng chính là lòng hoàng Tân nhập tái hư cổ Long tộc chiếu cố Huynh ấy thật tốt cho hình ấy nghỉ ng ngời thật tốt chuyện của long đảo cứ giao cho ta nàng sao cho tiêu viêm trò cho... cả người lượn lờ quanh kim sắc đưa trò Hắc kinhnh rồi nói rõ nghe vậy thì hắc kinh vội vã kính lâng tiêu viêm rồi đưa hắn lùi về phía sau Theo cái đám người hacking lùi về, đôi mắt Tử Kim của Tử Nghiên chuyển hướng nhìn Cổ Long Đạo đang tràn ngập chiến hỏa. Đôi cánh sau lưng nàng khẽ rung, thân hình mềm mại như tuấn di xuất hiện trên không trung cao vời vợi, dùng ánh mắt thiên cao nhìn xuống những kẻ đang chiến đấu. Hào quang Tử Kim dày trên thân nàng giống như là sóng gợn, không ngừng tràn ngập ra ngoài rồi chợt như là một cơn mưa phụ xuống từng góc của Long Đạo. Đây là uy áp huyết mạch, thật là mạnh. Quý bực này ngay cả Tam đại Long Vương không thể so sánh. Đó, đó đúng là Long Hoàng. Dưới cái hào quang tử kim tràn ngập, tất cả cường giả đang chiến đấu trên Long Đảo cũng là dừng lại trong nháy mắt. Khuôn mặt trên cơ thể dần dần sôi trào lên. Ánh mắt mà nhàm kinh dị nhìn hướng vầng hào quang tử kim trên bầu trời. Cả Long Trảo Long Thân cho đến Long Lân của hắn tự nhiên bắt đầu bị thái hóa nhanh chóng. Một lần nữa hắn biến thành hình dạng một lão nhân. Ngay cả khí thế chốc trở lên quệy oại hơn rất nhiều thực sự là thành công Chúc lì trưởng lão kinh ngạc nhìn thân ảnh xinh đẹp trên công chung khó lén được sự kích động tràn ngập cho mỗi tế bào dâng lên trên đại lão đôiần ông dầnkhữu xuống quỷ sát xuống đất lão lệ chảy tràn khuôn mặt già nua Th hư cậu Long tộc suốt cuộc xuất hiện Long hoàng bột bộp trên bầu trời mặt đất ngay cả những ngọn núi từng bóng người bộ sáng thành kính đang cùng cục Quỳ sát đất. Thợ chí một số cường giả thực lực không cao của Tam Đ đạo còn lại cũng là tần ngần một lúcrốt cuộc không có cách nào kháng cựng nổi các luồng quỷ áp từ linh hồn đến từ huyết mạch mà hai chân dần cong lại lặng lẽ quỷ rạp xuống. Cố long tộc không quỷ trước trời không quỷ trước đất, thần chân chính trong lòng bọn họ chỉ có long hoàng, có huyết mạch vương tộc chân chính. Mặc dù của long tộc tới hiện tại phân liệt nhiều năm trong lòng rất nhiều cương giả của Tam đạo vẫn có uy nghiêm. Của Tàm Đại Long Vương Nhưng giờ các này dưới sự cảm ứng Của tín ngưỡng huyết mạch Và linh hồn của bọn họ thì đã bỏ quên hết thầy Long Hoàng xuất thế Thì Tam Đại Long Vương Cũng phải hoảng sợ a Man nhăm than nhẹ Cẩn hãn đến như lão Giờ phút này cũng là chưa quỳ dạp xuống Nhưng vẫn phải cúi người Trước cơn ảnh xinh đẹp trên bầu trời xa xa kia Chuyện hôm nay đã hoàn toàn thất bại Có Long Hoàng đại nhân tọa chấn Đông Long Đảo Còn thêm tinh nguyện của Tam Đạo đã mất sạch sức chiến đấu Ánh mắt màn nhàm cũng là nghiêm trọng Như là khuôn mặt hạng ngao Cả hai liếc nhìn nhau Tộc nhân bình thường của cổ Long tộc Không có khả năng ra tay với Long Hoàng Đại Nhân Dù có thực lực bực này Ngay cả bọn họ cũng không dám làm cái chuyện Đại nghịch bất đạo tới thế Những chỉ huy của Tam Đạo Trong vòng 10 hơi thở Dẫn người rơi khỏi Đông Long đảo Khi hai người chỉ biết thở sai Thì trên bầu trời sa thẳm của Đông Long đảo chợt chậm rãi truyền xuống một thanh âm ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Nhiễm Trúc Ly nhẹ giọng nói, sự kiên trì của Đông Long đạo đã đúng. Chẳng qua, về sau các người càng thêm cẩn thận. Tam Đại Long Vương đều là nhân vật tâm bừng bừng, nên không dễ để cho Long Hoàng đại nhân thống nhất cổ Long tộc. Lời vừa dứt màn nham cũng không dám dừng lại quá lâu, liền vung tay mang theo một đám đông vội vàng bay vút khỏi không gian hư vô của cổ Long đạo. Sau đó, Người của hai đảo còn lại cũng là nhanh chóng đuổi theo Không dám lướng lự chút giây nào Sau khi trở về thì nhắn cho tam đại long vương Thái hư cổ long tộc từ xưa đến nay chỉ có một long hoàng Không có long vương Một cái tí tí huyết mạch của bọn họ Bột hoàng đến lúc đó đích thân thu hồi lại Khi tất cả cường giả của tam đảo sông vào hư không Thì thân ảnh xinh đẹp bao phủ bởi hào khoang Tự kìm rực rỡ thẳng nhìn nói một lần nữa Khi những lời này vang vào tay mọi người Thân thể man nhằm không nén được phải run lên khe khẽ Xem ra không lâu nữa Thái hư cổ long tộc xuất hiện đại biến động A Vị long hoàng này Tân nhiệm bắt đầu lội sận Vì cử trí ngang ngược và càn rỡ Của Tam đại long vương rồi Long hoàng chi lộ kinh thiền động địa